hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần các câu hỏi của hôm trước và có một câu hỏi như thế này Trong đời sống hàng ngày những hiện tượng diễn ra trên thân tâm đều được con tác ý đó là bản chất hay hoại diệt khi tác ý như thế con để chúng tự đến rồi đi Con thực hành như vậy, đúng chưa? Đây có phải là Pháp như ly tác ý mà Đức Phật đã dạy hay không? So in daily activities uh, and in bodily and mental processes uh, I always have kind of uh, right attention towards the uh, phenomenon is only the nature, this nature as rising and passing away. Uh, so, is it the right practice, and uh, is it the uh, yoniso manasikara or right attention as taught by the Buddha? đầu ban đầu thì chúng ta để ý quan sát về những gì mà chúng ta đã quen với những gì mà chúng ta thường hay biết. Thì đó có thể là hơi thở, đó có thể là cái khổ hay là các cái hoạt động của tâm. Chúng ta có thể tránh niệm, ghi nhận, quan sát một trong các đối tượng này. Nếu chúng ta quen với hơi thở, thì chúng ta có thể ghi nhận hơi thở. Nếu như mà chúng ta không có tránh niệm Thì điều đó có nghĩa là tâm sẽ hướng ra bên ngoài Và khi tâm hướng ra bên ngoài Thì nó sẽ nắm bắt vào các khái niệm Và bất kỳ lúc nào chúng ta sức nhớ Thì chúng ta cũng phải Luôn luôn có tránh nhiệm đối với đối tượng mà mình quen thuộc Và điều đó có nghĩa là chúng ta chuyển hướng Cái sự ghi nhận quan sát từ bên ngoài vào bên trong thân tâm của mình Nếu chúng ta tập trung Quan sát trên Đối tượng Thì chúng ta cũng đừng quá cố gắng Đừng quá gắng sức Trong việc ghi nhận Đối tượng mà Mình quen thuộc Nếu mà Chúng ta để cho tâm Nó tự do Thì nó Theo thói quen, nó sẽ phóng ra và nắm bắt các cái đối tượng ở bên ngoài. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta hướng tâm quay vào trong, thì tâm nó sẽ ghi nhận các đối tượng ở trên thân tâm của mình. Chúng ta hãy chỉ đơn thuần ghi nhận, đơn thuần quan sát mà thôi Đừng quá chú ý tới các mối quan ngại, các mối lo toàn khác Chúng ta hãy cố gắng đừng để nắm bắt chấp chặt vào tâm của mình Cũng như việc chúng ta đang làm Thì thực tế là tâm không phải là một cái gì nó thuộc sở hữu của chúng ta cả. Chính vì vậy, chúng ta hãy cố gắng học cách chỉ để quan sát, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Thì có thể đi trên con đường trung đạo, chúng ta phải vượt lên trên những gì mà chúng ta quen thực hiện Hoặc là chúng ta không thường hay làm điều đó Hay nói tóm lại, tức là chúng ta phải vượt lên trên các cái thói quen, buông bỏ được các cái thói quen của mình Chúng ta hãy học cách chỉ để sử dụng tâm mình mà thôi. Và rồi ngay trong việc hành thiền của mình, trong việc quan sát của chúng ta cũng vậy. Chỉ hành thiền mà thôi, chỉ quan sát mà thôi. Đó là những gì mà chúng ta cần làm. Và điều đó có nghĩa là Bất kỳ điều gì xảy ra, bất kỳ điều gì chúng ta kinh nghiệm chỉ để kinh nghiệm mà thôi Và rồi những điều mà chúng ta hay biết chỉ đơn thuần là sự hay biết mà thôi Chúng ta chỉ có thể tránh niệm và ghi nhận được những gì mà mình hay biết. Và nếu như chúng ta hay biết được về tiến trình sinh diệt thì chúng ta có thể tránh niệm trên sự sinh diệt. Nếu chúng ta biết được về sinh diệt Thì chúng ta cũng cần buông bỏ sự biết đối với ngay cả sự sinh diệt này Chúng ta hãy chỉ sử dụng, hãy chỉ đơn thuần quan sát các tiến trình này mà thôi Hãy chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi Hãy chỉ đơn thuần quan sát mà thôi Nếu mà chúng ta tặng ý đến sự sinh diệt Thì chúng ta chỉ đơn thuần đó là một sự tác ý mà thôi Không có dính mắc ở đó và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta hay biết được, chúng ta ghi nhận được sự sinh diệt, các tiến trình sinh diệt, thì nó chỉ đơn thuần đó là sự hay biết mà thôi, không có dính mắc ở đó. và tiến trình sinh diệt này chỉ đơn thuần là để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Và tiến trình sinh diệt này Nó không phải là bản chất Không phải là sự thật Của một ai đó Hay một cái gì đó Chúng ta hãy chỉ hiểu rằng Các cái tiến trình Sinh diệt Nó chỉ đơn thuần Chỉ để sử dụng mà thôi Không phải để Chúng ta dính mắc vào đó Tiến trình này không phải là Một thực thể Một cá nhân nào ở đó cả Bản chất của nó là vô thường Và rồi ngay sự hay biết của chúng ta Đối với các tiến trình thân tâm Nếu chúng ta không buông bỏ được sự dính mắc của mình đối với sự hay biết đó thì sự hay biết này sẽ trở thành sai lầm. Tất cả chúng ta đều sử dụng cuộc sống này với sự dính mắc. Đôi khi sự dính mắc ở đây Đó là cái thích Và những lúc khác Đó là sự khó chịu hay không thích Đó cũng là một sự dính mắc Dính mắc vào cái thích Hoặc dính mắc vào cái không thích Và đôi khi chúng ta cũng dính mắc cả vào cái việc thích hay không thích Đó là sử dụng sai lầm đối với sự dính mắc của bản thân mình Vì ở đây chúng ta luôn luôn sử dụng với một ý tưởng về tôi hay của tôi Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được chỉ để sử dụng mà thôi đối với cuộc sống này thì chúng ta mới có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình. Chính vì vậy mà ngay cả tiến trình sinh và diệt cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Chúng ta cần phát triển khả năng buông bỏ Đối với các tiến trình này Và rồi chúng ta cũng cần phải buông bỏ Ngay cả sự hay biết đối với tiến trình này Và rồi chúng ta phải tiến tới đó là Chỉ kinh nghiệm Đối với tiến trình này mà thôi Sử dụng những cái mà chúng ta quen Thì không phải là chỉ đơn thuần sử dụng Để có được tác ý chân chánh Hay là như lý tác ý Thì chúng ta chỉ đơn thuần hành động Đơn thuần quan sát mà thôi Không có sự dính mắc ở đó Đó chính là những điều Mà Đức Phật đã Chỉ dạy cho chúng ta Có một câu hỏi như thế này à, Khi mình làm việc Cần làm không vì mình Cũng không vì ai Thì sao mình biết việc cần làm đó là không vì ai? Because we may, uh, you may mention that uh, there's nobody, uh, no I and others. And how do we know that we do something not for others? Because we have the habit to have the idea of I and others. Nếu xét theo góc độ của sự thật gốc Thì chúng ta thấy rằng không có tôi Không có anh Không có thực thể Không có chúng sinh Không có động vật Không có bất kỳ một cái gì ở đó cả Và các khái niệm này sẽ tồn tại sẽ hình thành nếu chúng ta xét dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo. Và xin mọi người lưu ý, đây không phải là sự thật ngụy tạo nhé, không phải là ngụy tạo là tâm tạo chứ không phải ngụy tạo. Nếu mà chúng ta chỉ xét theo các cái khái niệm thông thường Thì thậm chí chúng ta sẽ thấy là Mình cũng không cần phải làm các cái tiện nghiệp Không cần phải làm cái phước hiện làm gì Và rồi chúng ta cũng không cần phải hành thiền để làm gì Nếu chúng ta không thấy thỏa mãn đối với bản thân mình Chúng ta không thấy thỏa mãn đối với các sự thật do tâm tạo Thì chúng ta cần cố gắng thực hiện Cố gắng học để theo những điều Mà Đức Phật chỉ dạy Sự thật do tâm tạo Và sự thật gốc Thì không có giống nhau Đức Phật thật sự Và một ông Phật bằng, bằng đá, bằng tượng, bằng gỗ thì không có giống nhau Đức Phật thật sự ở đây thì vượt xa và vượt lên trên những hình tượng về Đức Phật Những biểu tượng của Đức Phật Đức Phật thật sự bao giờ cũng viên mãn Bao giờ cũng hoàn chỉnh Còn các biểu tượng của Đức Phật Thì không không có viên mãn Không có hoàn chỉnh Thì chúng ta đã có thói quen Sử dụng sự thật do tâm tạo Nên không bao giờ chúng ta có thể hiểu được Về sự thật gốc. Bậc có thể hiểu được về sự thật gốc thì chúng ta hãy chỉ sử dụng các sự thật do tâm tạo. Chỉ để sử dụng mà thôi. Và chỉ để sử dụng ở đây chính là chúng ta đang đi trên con đường trung đạo. Nếu chúng ta nhìn dưới góc nhìn Của sự thật do tâm tạo Thì những gì chúng ta đang làm Có thể là đúng Và nếu xét theo Góc nhìn của Sự thật do Sự thật gốc Thì đối với sự thật gốc Chúng ta không có một thực thể Không có một cá nhân Không có một con người nào cả Nếu chúng ta Nói rằng chúng ta làm cho ai đó Thì điều đó hoàn toàn sai Hướng tâm tới một cái gì đó Hay một ai đó Thì không phải là đúng đắn Đồng hóa với tôi ta Điều đó cũng có nghĩa là sai Vì một điều hiển nhiên ở đây Đứng dưới góc nhìn của sự thật gốc Chúng ta sẽ thấy không có một thực thể Không có một cá nhân Không có một con người Hay bất cứ một sự vật nào ở đó cả Và Xét theo góc nhìn của sự thật gốc này, những gì chúng ta đang làm thông thường đều là sai lầm, không có đúng đắn Còn nếu chúng ta đã làm đúng rồi thì đâu có cần phải chỉnh sửa làm gì Và nếu chúng ta cứ tiếp tục làm, tiếp tục hành động theo thói quen Thì tiến trình này không bao giờ chấm dứt cả Và xét dưới góc nhìn của sự thật gốc Tức là chúng ta đang sử dụng một cách sai lầm đối với bản thân mình vì là chúng ta đang làm một cách sai lầm chính vì vậy mà chúng ta cần tu chúng ta cần phải chỉnh sửa và chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tạo ra các phước thiện, các thiện nghiệp cho những người khác. Chúng ta cần phải trì giới và hành thiền. Nếu chúng ta không chỉnh sửa các sai lầm của mình thì sai lầm này sẽ nối tiếp sai lầm, sai lầm khác. Sử dụng sự thật cho tâm tạo Sử dụng mối quan hệ nhân quả Một cách sai lầm Thì không bao giờ có hồi kết thúc cả Một câu hỏi khác đó. Thưa Ngài Sự buông xả Và sự tinh tấn Có phải là mâu thuẫn với nhau không? Không buông bỏ thế nào là đúng đắn? Chúng ta nên buông bỏ tinh tấn hay tinh tấn buông bỏ? Abandoning or letting go in effort we realize uh, they are contrary or not and How we can abandoning in the right way. It means that uh, we abandoning even our effort or we try to abandon. It means that uh, we even let go our effort or we have to try to let go. để có thể để có thể buông bỏ thực sự thì chúng ta phải làm ngược lại những gì đối với các cái thói quen của mình vì những gì mà chúng ta làm theo thói quen thì điều đó đã quá dễ rồi. theo thói quen, bất kỳ những gì chúng ta làm chúng ta đều đáp ứng theo các cái ham muốn Và để có thể buông bỏ được cái ham muốn của bản thân mình thì cái điều chúng ta cần làm ở đây đó là làm sao chúng ta có thể đáp ứng được các cái ham muốn, các cái mong mỏi của những người khác Thay vì với cái việc là chúng ta thực hành theo cái cách của mình, thì những điều chúng ta cần làm, những điều chúng ta cần công phu và thực hành cần phải tuân thủ theo những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Chính vì vậy mà thay vì với cái việc quan tâm đối với chính bản thân mình, chúng ta hãy quan tâm đối với những người xung quanh, đối với những người khác. Chính vì vậy mà chúng ta ít quan tâm tới mình hơn và cần quan tâm đối với những người khác, những người xung quanh chúng ta. Và thay vì với cái việc chúng ta làm cho bản thân mình, thì chúng ta hãy làm mọi điều cho những người xung quanh. Thay vì với cái việc mà chúng ta nói là mình phải làm gì, thì chúng ta hãy chuyển sang tư duy theo chúng ta cần phải làm gì. Và trên cơ sở đó thì chúng ta cố gắng làm những điều mà mình cần phải làm Thay vì với cái việc đáp ứng nhu cầu của bản thân Chúng ta hãy đáp ứng cho nhu cầu của những người khác Thay vì với cái việc mà chúng ta nói những điều mình muốn nói Chúng ta hãy nói những điều mình cần nói Và thay vì với việc ăn những gì chúng ta muốn ăn Thì chúng ta hãy chỉ ăn những gì cần thiết Phải ăn mà thôi Và cũng sẽ có rất nhiều những sự buông bỏ theo cách tương tự như vậy Chỉ khi nào có được năng lực của sự buông bỏ Thì chúng ta mới có thể hiểu đúng đắn về bản thân con người mình À, xin lỗi mọi người Vì sư cũng chưa à, cũng chưa Tìm ra được cái từ nó thích hợp Ở đây đó là Letting Go Thì à, Letting Go Mình có thể tạm thời dịch là một cái gì đó Sự xả ly Thì ở đây Letting Go Nó chỉ là một phần Nó chỉ là một phần Của sự buông bỏ mà thôi à, Nó không phải là một cái sự Hoàn thiện cuối cùng tức là chúng ta có thể tạm hiểu tức là có một cái sự xả ly nhưng mà mình có thể xả ly nhưng mà mình không buông bỏ buông bỏ thì có thể xả ly nhưng mà xả ly thì chưa chắc đã buông bỏ đúng không chúng ta có thể à, xa cái ngôi nhà của mình nhưng mà kỳ thực chúng ta chưa có một cái sự buông bỏ à, tạm tạm thời tạm hiểu như vậy sư cũng xin lỗi là chưa có tìm ra được cái từ cho nó thích hợp chính xác. Và chúng ta cần buông bỏ tất cả các cái tiến trình thân tâm của mình. Mục tiêu của sự buông bỏ là để chúng ta dứt khỏi những cái sự dính mắc đối với Các cái điều mình làm đối với các cái hành động của mình Ở đây khi chúng ta nói rằng chúng ta buông bỏ đối với tất cả các hành động Buông bỏ tới tất cả những điều mình đang làm Điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn phải làm gì cả Mà mục tiêu của việc buông bỏ ở đây Là để chúng ta thoát ra khỏi các cái sự dính mắc đối với những điều mình làm. Và chúng ta hãy cố gắng làm được các cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt, tạo ra được các cái phước hiện càng nhiều càng tốt. Và vấn đề ở đây đó là chúng ta đừng có sự dính mắc đối với những cái điều mình làm. Và để có thể giúp chúng ta buông bỏ được cái sự dính mắc của mình thì chúng ta hãy học cái cách buông bỏ đối với các cái thói quen, đối với các tập khí của mình. Vì theo thói quen, chúng ta luôn luôn quá quan tâm, quá để ý tới những gì mà mình làm. Nếu mà chúng ta không có thực hành, không có hành thiền công phu, thì chúng ta chỉ để ý tới những điều thông thường mà thôi. Không bao giờ chúng ta đạt tới việc chỉ để sử dụng, chỉ để hành động, chỉ để quan sát mà thôi. Những điều đó chỉ có thể đạt được thông qua sự công phu thực hành của mỗi người Và bây giờ chúng ta đã tạm hiểu về mặt lý trí, tạm hiểu về mặt văn tuệ Vấn đề ở đây đó là chúng ta cần áp dụng trong việc thực hành của mình thì chúng ta có được một cái sự hiểu biết thông qua sự công phu tu tập có câu hỏi như thế này qua những và đây chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả cái sự quan sát Dưới lăng kính Của sự thật Do tâm tạo Vì nếu không chúng ta sẽ Sử dụng một cách Sai lạc Chính vì vậy mà chúng ta Cũng cần phải buông bỏ Ngay cái sự quan sát Dưới lăng kính này Lăng kính của các sự thật Do tâm tạo Và càng ngày chúng ta càng thực hành cái việc buông bỏ thì chúng ta sẽ thiết lập và phát triển được năng lực của sự buông bỏ trong các cái hành động. Và tiếp đây là một câu hỏi. Qua những gì con được nghe Con tự rút ra được Con tự rút ra được Hướng hành như sau Tức là rút ra được cái sự thực hành này Từ niệm hơi thở ban đầu Bây giờ con không còn nhất thiết Phải hành theo các bước Biết thở vào, thở ra Biết thở dài, thở ngắn Biết toàn thân hơi thở Vân vân Con coi đó chỉ là chìa khóa Để thiết lập chánh niệm rồi tùy duyên mà quán các hiện tượng ngay trên hơi thở, thân và tâm đơn thuần chỉ biết rồi thôi. Như thế giúp con không bị căng cứng, đau mỏi. Xin thiền sư cho con lời khuyên có nên tiếp tục hành như vậy không? Và có phải xả ly quán vô thường Vô ngã và sinh diệt là mấu chốt của niệm pháp. So through our old practice uh, now I'm using the breath. I don't have followed the uh, systematic steps breathing in, breathing out long breath, short breath uh, and the whole breath body. So now I only use the breath as a foundation for mindfulness and then to be mindful other phenomena arising uh, upon the breath and also in the body and mind. Just know it and let go. By doing that, Um, I don't feel any tense or painful uh, in my body. So is it the is it okay for my practice? And also the the second point in abandoning that we have to contemplate on the impermanence, non-self, and rising, passing away. Is this the key point in Dhammanupassana or not? Mục đích của việc chúng ta chánh niệm trên hơi thở và để giúp chúng ta có thể thiết lập định đối với thân tâm của mình. Trên các cái hiện tượng thân tâm Và khi tâm của chúng ta an ổn Thì chúng ta sẽ phát hiện ra Chúng ta sẽ thấy được bản chất của các cái hiện tượng Xanh khởi trên thân tâm Nếu như chúng ta có thể thiết lập định một cách tương đối dễ dàng thì chúng ta cũng không cần quá tập trung quan sát đối với hơi thở. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể quan sát để thấy rõ, biết rõ được các cái chi tiết của hơi thở. Đối với bản thân tôi thì tôi quen tránh niệm và ghi nhận nhiều đối với các hoạt động của tâm Và tôi ít có thói quen tránh niệm và ghi nhận đối với hơi thở Khi nào mà chúng ta ngăn được Cái sự quan tâm uh, Đối với Cái việc mà mình đang làm Thì lúc này là Cái sự hướng tâm của chúng ta Mới trở nên đựng nhiên Đối với việc uh, thực hành Đối với việc hành thiền Thì chúng ta Không chỉ hiểu thông qua lý thuyết mà chúng ta cần phải có những cái áp dụng, những cái công phu của mình Bao gồm cả lý thuyết và thực hành Nhưng mà cả lý thuyết và thực sự thực hành thì cũng đều chỉ để sử dụng mà thôi không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Chính vì vậy mà chúng ta cần để tiến tới và đạt được đó là chỉ để quan sát, chỉ để sử dụng mà thôi. Không phải để dính mắc vào đó. Và rồi chúng ta cũng đừng Chấp chặt vào Những điều Mà chúng ta học được Hành thiền Đó là điều cần thiết Nhưng mà không phải để chúng ta Chấp chặt vào việc Thực hành của mình Không phải để chúng ta chấp chặt Chính mắc vào các kinh nghiệm của mình tất cả các pháp à, không phải là một cái gì đó không phải là một ai đó tất cả đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi và để có thể làm được điều đó thì chúng ta cần hướng tâm chúng ta cần à, thực hành làm sao trong tất cả các hành động của mình, trong tất cả những điều mình làm, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi, chỉ để biết mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Nếu mà chúng ta không có thể đạt được với việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, thì luôn luôn chúng ta có thói quen đó là nắm bắt luôn luôn chúng ta có thói quen à, chấp chặt vào tất cả các hành động. Điều ch chúng ta chấp chặt vào những điều mình biết được thì tiến trình này không bao giờ dừng rất cả. Chính vì vậy, chúng ta Cần phải biết Chỉ đơn thuần biết mà thôi Mặc dù là chúng ta Thực hành Nhưng mà chúng ta cũng phải Buông bỏ ngay với cái hành động Cái việc thực hành của mình Và rồi chúng ta sử dụng giáo pháp Chúng ta hiểu giáo pháp Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết Buông bỏ Đối với những cái điều chúng ta biết về giáo pháp Và rồi Trong quá trình thực hành Chúng ta sẽ có rất nhiều Các kinh nghiệm xảy ra Và chúng ta cần phải biết cách Buông bỏ Đối với từng kinh nghiệm Thông qua việc thực hành Thì chúng ta có thể có được những cái biết Trực tiếp hoặc gián tiếp Thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ Ngay cả đối với các cái biết này Do những yếu kém, những nhược điểm của chúng ta thì chúng ta không có thể biết về mọi thứ. Nhưng nếu đi theo con đường trung đạo thì chúng ta có thể giải quyết được các cái vấn đề nể sinh của bản thân. À, thì tới đây thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái buổi tối ngày hôm nay ở đây và trước khi kết thúc thì bây giờ sư mới chợt nhớ ra cái thuật ngữ thì à, không biết có chính xác hay không thì rồi chúng ta sẽ bàn thêm thì có lẽ là tôi nghĩ suy nghĩ là cái từ buông xả thì nó sẽ là hoàn thiện hơn cái từ buông bỏ buông bỏ chỉ là một phần của buông xả buông bỏ thì không có hoàn thiện như là buông xả khi mà đã buông rồi phải xả đúng không người ta có thể buông nhưng mà người ta không xả Thì đó là cái ý nghĩa mà bây giờ xin mới chợt uh, chợt uh, nhớ ra Và đó là cái từ buông bỏ và buông xả Nhưng mà thôi chúng ta tạm thời uh, nếu mà không có liên quan tới một cái sự khác biệt Thì chúng ta coi như tạm thời chúng ta có thể dùng qua lại của hai từ này Buông bỏ và buông xả Nhưng mà trong đó là cái nghĩa buông xả là cái nghĩa cao hơn à, Xin cảm ơn mọi người Và sau đây thì chúng ta sẽ à, hồi hướng à, phước báu của cái việc à, ngồi thiền và nghe Pháp của buổi tối ngày hôm nay Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được an vui. sadu sadu sadu